các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nghe những tiếng âm thanh tụng kinh gõ mõ của các thầy chùa chỉ khi đó cô mới thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng và chợt tỉnh giấc sau khi nghe xuân nói bà thảo bây giờ mới nhớ lại mười mấy năm trước khi đi coi bói bà thầy bói có nói còn bé xuân có số phận nghiệt ngã đặc biệt là đường tình duyên khi nghe những chuyện xuân kể vừa rồi bà thảo mới thấy sao bà thầy bói nói đúng thế? Thảo cất công tìm tới nhà thầy bói năm xưa để xem còn có cách nào cứu vãn cho tình hình của xuân hiện tại. đi gần một ngày trời mới tìm được nhà thầy bói năm xưa vì nhà bà bây giờ đã chuyển đi chỗ khác. bà Thảo đi thẳng vào vấn đề. con muốn hỏi về con bé mười mấy năm trước hay bị ốm đau mà bà nói nó có số phận nghiệt ngã trong tình yêu. à, tôi coi nhiều người giờ không nhớ ra ai, cô đưa ngày tháng năm sinh cho tôi xem nào. Thảo đọc ngày tháng năm sinh cho bà thầy bói. thầy bói phán y như năm xưa và còn nói đây chỉ mới là khởi đầu cho những sự nghiệt ngã, bởi mẹ ruột của nó trước đây đã dùng bùa yêu đi chài người ta, bị bùa yêu phản tác dụng nhập vào số phận của người con gái. bây giờ muốn nó không gặp hạn nữa phải tìm cách đuổi vong hồn. đứa bé mà mẹ ruột của nó đã phá thai thời gian làm gái bao ở trên phố. Ta vội hỏi đuổi bằng cách nào thưa bà? Xin bà chỉ giúp con với. cháu n o không có tội gì, chính mẹ nó no có tội, sao đến giờ lại đổ lên đầu nó? No? m u ố n no không gặp nạn nữa thì hãy mang những lá bùa chôn xuống mộ của mẹ nó. No. Bà thầy bói nói rồi vào trong buồng đem ra ba cái hình nhân đứa bé. ba lá bùa màu vàng với những chữ nhỏ trên đó, thêm một nắm gạo và một nắm lá khô. Không biết những thứ bà thầy bói đưa ra có linh nghiệm không? Bà Thảo đem về nói với ông Tuấn. Hôm sau hai vợ chồng đem những thứ ấy chôn vào mộ Loan. Xuân đứng bên cạnh thấp nhang khấn vái, mong sao cho những vong hồn kia không còn theo cô nữa, cuộc sống của cô không còn bị những vong ma đi theo. Cô chỉ mong ước một điều. trên cuộc đời này ai làm thì người đó chịu đừng để cho những đời sau phải gánh nghiệp cho những đời trước nhưng có lẽ quy luật nhân quả ấy sẽ tồn tại mãi đời trước làm điều ác con cái đời sau sẽ phải gánh nếu cô lấy chồng sinh con chắc chắn những đứa con của cô phải chịu oán nghiệp xuân không muốn những điều mẹ của mình làm mà con cháu của cô sau này phải gánh cô quyết định cắt tóc đi tu không còn phiền muộn chuyện tình yêu nữa. cô mong rằng nghiệp mà mẹ cô gây ra cô sẽ gánh hết và không muốn đ ờ i con cái về sau phải chịu thay mẹ mình. hàng ngày xuân ở trong nhà chùa tụng kinh gõ mõ và nhận nuôi chăm sóc những đứa trẻ có số phận bất hạnh mà cha mẹ chúng đã bỏ rơi khi mới sinh. một cuộc sống an lành bình dị ý nghĩa và đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.